các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ý, lại làm bất động sản thất hạ lại phải chụp ảnh gì nữa sao hạ thất thất đoán rằng như vậy nên đã bắt máy lên xin chào đầu dây bên kia là một giọng nói của cô thư ký xin chào cô ạ hôm nay là sinh nhật của tiểu hy ông chủ chúng tôi đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn cho tiểu hy chụp bộ ảnh cho con không biết cô có thời gian không ạ hạ thất thất ngớ ra ý nghĩ được đột này cũng thực sự nhất thời thật nhưng cũng rảnh rỗi không có gì làm Cộng thêm cô ấy lại rất thích Tiểu Hy nên đã đồng ý. Dựa vào địa chỉ, Hạ Thất Thất đã đến một khu nhà cao cấp, là căn hộ 2 tầng, sau đó bấm chuông cửa thì thấy Tiểu Hy ra mở cửa, sau đó nhào vào ôm chân của Hạ Thất Thất. a cô đến rồi. Hạ Thất Thất đeo trên vai cái ba lô đựng thiết bị chụp ảnh, không người xuống, lấy một lá mùa bình an từ trong túi ra đeo vào cổ của Tiểu Hy, nói Cái này tặng cho Tiểu Hy chúc con sinh nhận vui vẻ lá bùa bình an này là của Hạ Thất Thất đã từng cầu cho đứa con của mình nhưng vẫn chưa kịp đeo cho nó thì đã bị sở thế kiệt ép ly hôn. Sau đó đứa con cũng không còn nữa. Tiểu Hy sờ vào lá bùa bình an trên cổ mình, khuôn mặt dễ thương để lộ ra một nụ cười tươi tắn. Cảm ơn cô ạ, cô mau vào đây đi. Tiểu Hy nắm lấy tay của Hạ Thất Thất đi vào phòng khách. Hạ Thất Thất đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà rất lớn, gia dụng trong nhà tất cả đều là mới cả, cách bố trí rất ấm cúng và trang nhã là phong cách yêu thích của cô ấy. Nhưng, tại sao lại không có ai cả? Tiểu Hy, ba mẹ con đâu rồi? Hạ thất thất hoài nghi hỏi, không phải gọi cô ấy đến để chụp hình ảnh cha con sao? Tiểu Hi làm ra vẻ đau buồn nói, mẹ đã giận ba và đã đi ra khỏi nhà rất nhiều năm rồi, vốn dĩ hôm nay ba sẽ ở bên con, nhưng ông ấy đột nhiên lại phải đi công tác, nên chỉ còn có thể để con ở nhà. Đứa trẻ tội nghiệp thế này, Hạ thất thất, Ngày thức khắc càng yêu thương Tiểu Hy hơn nữa, Tiểu Hy chớp cho đôi mắt, hiện lên về khẩn cầu, nói Cô ơi, hôm nay cô ở cùng với Tiểu Hy có được không? Tiểu Hy rất sợ ở nhà một mình Đôi mắt hạt thất thất, có đôi chút đỏ ửng lên, nói Ừ, được Cô ơi, bà có mua bánh sinh nhật cho con nữa nè, một lát, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nha Nhưng bà vẫn chưa kịp làm đồ ăn, cô có thể nấu cơm cho con ăn không? Tiểu Hi giống như một đứa trẻ đã lâu không có mẹ quan tâm vậy, không ngừng làm đúng với Hạ Thất Thất. Con nói cho cô biết nha, ba con nấu cơm khó ăn lắm, con mấy lần bị nấu khét, con cũng phải dáng ăn cho hết, nếu không con sợ ba sẽ buồn. Tiểu Hy rất hiểu chuyện. Hạ Thất Thất sờ lên đầu của Tiểu Hy, sau đó nắm tay nó đi vào trong phòng bếp, nhìn xem các nguyên liệu, nói. Tiểu Hy, cô sẽ làm cho con món cá sốt chua ngọt và món nghêu hấp trứng có chịu không? Còn những loại nấm này cũng có thể sử dụng để nấu canh nấm Dạ, được ạ Bữa trưa vô cùng phong phú Tiểu Hy ăn từng ngụm từng ngụm to Sau đó nước mắt bắt đầu tuôn trào Hạ thất thất hốt hoảng Lên lấy khăn giấy giúp nó lau mặt Có đôi chút bất lực mà hỏi Tiểu Hy, sao con khóc vậy? Có phải là do cô làm không được ngon không? Tiểu Hy lắc đầu, nói Dạ, tại vì con chưa bao giờ ăn qua món ăn ngon đến như vậy Bà còn luôn nói với con Đợi khi nào mẹ về, mẹ sẽ nấu cơm cho Tiểu Hy ăn. Nhưng Tiểu Hy đã 3 tuổi rồi, mà sao mẹ vẫn còn chưa về? Cô ơi, có phải Tiểu Hi không ngoan, nên mẹ không cần Tiểu Hy nữa? Câu hỏi của Tiểu Hy có chút khiến cho hạ thất thất, không biết phải trả lời ra sao? Thông thường, người phụ nữ mà đi ra khỏi nhà, đa số cũng vì người đàn ông đã phạm sai lầm, và đứa con là vô tội, nhưng lại vì lý do này mà phải kìm nén chấp nhận sự mất mắt người mẹ. Hạ thất thất nhìn ra được, Tiểu Hy rất nhớ mẹ của mình Nhưng chuyện của người lớn, người ngoài như cô lại có thể nói được gì? Thở dài một hơi, Hạ thất thất khẽ chạm lên mặt của Tiểu Hy, nói Tiểu Hy à, con là đứa trẻ dễ thương nhất, ngoan nhất mà cô từng gặp Mẹ của con không về nhà nhất định không phải là vì không thích Tiểu Hy đâu Có lẽ chỉ là tình cảm của ba mẹ con xảy ra vấn đề gì đấy Đương nhiên con sẽ không hiểu được Nhưng Tiểu Huy nhất định phải vui vẻ tươi cười Có biết không? Tiểu Huy mơ hồ hỏi Vậy làm thế nào mới khiến cho mẹ quay về hả cô? Câu hỏi này đúng là đã làm khó Hà Thất Thất Cô ấy cũng đâu biết chuyện gì Làm sao mà trả lời Tiểu Huy lại hỏi Cô ơi nếu như có người làm cho cô giận Làm cô đau lòng Thì cô có giống mẹ con Mãi mãi không tha thứ cho ba con không? Hà Thất Thất ngơ ngác Nếu như là cô ấy, cô ấy có thể tha thứ không? Trong tiềm thức của hạ thất thất, lại nghĩ đến sở thế kiệt, nghĩ đến tất cả những việc mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net